Để nhận thông báo mỗi khi mà thi ấp chuyện mới nha Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe chuyện Căn nhà tranh nghiêng về một bên mái đã sụp một góc từ lâu Không ai sửa Mùi hôi thối bốc lên từ bên trong Dự có sắc chết thối rửa mấy ngày Nó nồng nặc đến mức ai đi ngang qua Cũng phải đưa tay bịt mũi Dạy bà già đứng xa xa tay che miệng Vừa nhìn vào vừa thì thầm Ông Tư này chắc không có qua khỏi được đó bà Thầy Lan bỏ về từ hôm qua rồi Nghe nói không còn cách nào hết á Bên trong nhà Ông Tư nằm trên chiếc giường tre cổ kỹ Thân thể mềm nhũn như bùng da thịt ông đã chuyển sang màu tím đen kỳ dị Không phải tím bầm bình thường Mà tím thẩm như đất ẩm sau mưa nhiều ngày. Ai lỡ chạm vào, vào lún xuống sâu hẫm rồi không bao giờ phòng trở lại. Máu đen nhớp nhúa rỉ ra từ lỗ mũi, kéo dài thành sợi dày bên hai má. Vợ ông ngồi cạnh giường, đôi mắt sưng húp vì khóc. Bà trung rẫy cầm khăn lau máu cho chồng. Nhưng càng lau, máu càng tốn nhiều hơn. Mùi tanh nồng bốc lên từ cơ thể ông tư, khiến bà nghẹn lại nhưng vẫn không dám rời đi. Ông ơi, ông ra ăn chút nữa đi. Đừng có bỏ mẹ con tôi mà. <cười> ông tự há miệng như muốn nói điều gì nhưng không phát ra âm thanh. Hơi thở chỉ còn tiếng rít yếu ớt như người sắp chết đuối. Mắt ông mở to nhìn trần nhà, đồng tử giãn rộng nhưng vô hồn. Môi tái xám, đứt toát, khô ran đến mức bong tróc từng mảng. Đứa con trai lớn đứng ở góc nhà, mặt mày tái mét, hắn không dám lại gần giường, chỉ đứng nhìn cha hấp hối từng chút một. Căn bệnh lạ này đã giết ba người đàn ông trong làng, tất cả đều chết đúng 5 ngày sau khi phát bệnh. Da tím đen, thịt mềm nhũn, máu đen chảy từ mũi miệng. Ông tự phát bệnh đến nay đã là ngày thứ 3, nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa. Thầy lang lẫn sư thầy đến Đều lắc đầu bỏ đi Khiến cả gia đình quảng loạn Không biết bấu díu vào ai Bên ngoài Mặt trời vừa lặn Bóng tối phủ xuống làng Tân Định Không ai dám lại gần nhà ông Tư Chỉ đứng xa nhìn ánh đèn dầu leo lét Qua khe cửa mà lắc đầu Một người thở dài Ê là ông ấy Cũng đi theo mấy ông trước thôi Giá mà có thể Lâm ở đây thì hay biết mấy Chắc ông biết họ bị gì. Nghe đâu thầy đi bắt má xã khác rồi. nay đã hơn tháng rồi chưa có về đó. Không biết thầy dậy kịp không nữa à. Dậy kịp cũng khó cứu. Đang bàn tán thì tiếng bước chân gian lên từ đầu làng. Một người đàn ông già khoảng 60, tóc qua râm lưng hơi còng. Nhưng ánh mắt sáng quắc đang lầm lũi bước vào làng. Trên người ông là chiếc áo the đen đã cũ, dài đeo một cái túi bạc màu. Gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị lão luyện. Thầy Lâm đã về. Dân làng như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức chạy dây quanh. Một người nói như khóc. Thầy ơi, trong sớm xảy ra chuyện lớn rồi thầy ơi. Thầy Lâm giống đã cảm nhận khí âm khi đặt chân vào làng. Không khí lạnh lẽo, tử khí lẫn lờ như sương mù. Ông nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì, mau nói cho tôi nghe." Người đàn ông kia buồn rười rượi. Ông tự ông mắc bệnh lạ, thầy lang không có nhìn ra, giờ đang hấp hối trong nhà, xin tại thế xem thử coi có cứu được không, nhìn do con ống mà sốt rục quá. Thầy Lâm quay nhìn về căn nhà, có mấy gốc cây sồi lớn trước ngõ. Từ bên trong, những dịch khí đen đặc lẫn quẩn bay ra. Hòa cùng mùi tanh nồng Và hơi lạnh khiến ông cũng phải cao mày. Không nói thêm Ông bước nhanh tới cửa Vừa tới nơi mùi tử khí sọc thẳng vào mặt Ông dừng một chút Rút tấm bùa trong tay nãy phẩy nhẹ trong không khí Lá bùa lập tức bốc cháy Lửa cháy rực đẩy lùi tử khí Quanh người ông Ông cầm lá bùa đi vòng quanh Rồi bước vào nhà Giờ con ông từ thấy thì mừng rỡ bà đứng bật dậy khóc nấc với thầy, thầy làm ơi, thầy đâu hả thầy, thầy gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cơ thể tím đen của ông Tư. ông nhà biên sao mà ra nông nổi này? bà Tư vừa lau nước mắt vừa kể đức quảng. mới mấy hôm trước ổng còn khỏe, Tự dưng ba ngày nay ổng thang đau, ngứa ngáy, sáng dậy nổi đầy mẩn đỏ còn tưởng bị sâu róm hay là bụi mắt mèo, có bốc thuốc sát cho ổng uống. Mà bệnh càng nặng thầy ơi, da thịt nó lún xuống, con lo quá. bà chỉ tay vào chồng, khóc nấc. thầy coi đó, mới có ba ngày mà ổng ra nông nổi này nè. thầy ơi thì có cách nào cứu không thầy? <cười> thầy Lâm im lặng nhìn thật kỹ, rồi thở dài nặng nề chồng bà không phải bệnh trần gian đâu, đây là thứ bệnh do âm khí nó quấn thân, tử khí đã nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng rồi, giờ không có cứu được nữa. Bà Tư nghe xong như bị trời giáng, ngã quỵ xuống đất. Thầy ơi, thầy cứu chồng con đi, cha con còn con nhỏ, ông ấy chết rồi mẹ con con sống sao thầy ơi, thầy ơi thầy. Ba đứa nhỏ đứng nép bên góc nhà Đứa lớn mới 15 tuổi Đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi Thầy nhìn cả nhà Ánh mắt thương xót nhưng vẫn lắc đầu Tôi cũng muốn giúp lắm Nhưng vào thần thiền xuống cũng khó mà cứu Chồng bà e rằng Không qua nổi đêm nay hoặc đêm mai Gia đình chuẩn bị lo hậu sự đi Và đúng như lời ông Đến đêm hôm sau ông tự trút hơi thở cuối cùng trước khi chết ông quằn hoại gào thét trong đau đớn khiến cả nhà khóc than thảm thiết người dân chỉ dám giếng dội rồi đứng xa xa nhìn ánh đèn cầy lập lòe trong căn nhà chết chóc việc mai táng diễn ra đầy dội dã không ai trong làng dám khiêng quan tài buộc gia đình phải thuê người làng khác thầy lâm theo ra nghĩa địa đứng trước nắm mộ mới nhìn rất lâu Mấy ngày trước Dân trong làng kể lại Ba người chết trước ông Tư Đều giống hệt nhau Sau khi chôn vài ngày Trên mộ xuất hiện cái lỗ nhỏ Đào lên kiểm tra Thì chỉ còn bộ xương khô Và lớp da nhăn nhúm bọc ngoài Toàn bộ thịt và nội tạng Biến mất sạch Sư thầy tới xem chỉ lắc đầu Làm lễ siêu độ rồi rời đi Đứng trước nắm đất mới lấp Linh cảm trong ông Lâm Giấy lên mạnh mẽ Nếu lời là dân làng kể là thật Thì thứ ám ông Tư Sẽ sớm xuất hiện Sáng hôm sau Thầy Lâm vào chợ Mua mấy món đồ cùng ít mật chu sa Về đến nhà Ông ngồi suốt cả buổi chiều để vẽ bùa Những nét chữ đỏ tươi từ bột chu sa Dần hiện ra trên trang giấy vàng Mỗi nét đều phải chuẩn xác Ngay ngắn Mù hồi lắm tắm chảy xuống tráng Nhưng tay ông vẫn vững như đá chiều tà thầy lâm xếp những tấm bùa vào túi giải kèm theo cái chuông đồng cùng vài món pháp cụ ông ngước nhìn bàn thờ tổ sư thấp ba nén nhang rồi quỳ xuống lạy ba lạy con xin tổ sư phù hộ giúp con tài hòa năng khỏi khỏi nhang bài thẳng tắp thầy đứng dậy lòng nhẹ hơn đôi chút đêm xuống nhanh anh chàng trốn sau những đám mây dày Bầu trời đổ màu đen như mực. Thầy mang theo đèn lồng bước ra khỏi nhà. Đường làng vắng tanh, chỉ có tiếng chó sủa vọng lên từng hồi. Tới nghĩa địa, thầy tắt đèn lồng, chọn một bụi cây gần mộ ông Tư, rồi ngồi xuống, lưng dựa vào gốc cây. Từ đây có thể nhìn thẳng vào nấm mộ mới, chỉ cần có động tĩnh là thấy ngay. Thời gian trôi chậm chạp, đêm càng về khuya, Không khí càng lạnh thấu xương, thầy quàng chiếc áo khoác mỏng lên dai, nhưng cái lạnh vừa đang xuyên thẳng vào da thịt. Trời không gió, nhưng cảm giác lạnh đến rợn người. Thầy biết, có thứ gì đó vô hình đang bao trùm nơi này. Đến nửa đêm, thầy giật mình bởi tiếng sột sạt gần đó. Khi nhìn kỹ lại, một bóng đen nhỏ đang bò dần về phía nấm mộ. Bóng đen di chuyển rất chậm gần như trường sát mặt đất dưới ánh trăng yếu ớt len qua mây thầy mới nhìn rõ hình dạng hình người nhưng vô cùng dị dạng lưng nóc cong như con tôm tay chân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương da xám xịt như tron nguội nước ra từng mảng lộ lớp thịt đen đúa bên trong mái tóc dài rối bù khô như rơm rạ lẫn đầy bùn đất che kín nửa khuôn mặt Thầy Lâm khẽ rít một hơi. Ờ, ngã quỷ. Ông nín thở, không dám nhúc nhích. Ngã quỷ bò sát đến nắm mộ thì dừng lại. Nó ngửa đầu lên, mái tóc rũ xuống hai bên, để lộ khuôn mặt khô héo ghê rợn da căng sát vào xương hàm, hốc mắt lõm sâu. Trong đó lập lòe hai điểm đỏ như than hồng. Miệng nó há to, lộ hầm răng nhọn hoắt vàng ố, lưỡi đen sì, nước bọt đặc quánh nhỏ xuống cầm. Tiếng thở phì phò rít lên như gió lùa qua khe đá. Rồi nó bắt đầu đào. Hai bàn tay gầy guộc với những móng dài cong chúc cào xuống đất điên cuồng. Chỉ vài phút, một hố sâu đã hiện ra. Ngã quỷ chui đầu xuống trước, cả cơ thể từ từ biến mất trong lòng đất. Hai chân gầy guộc dãy nhẹ rồi cũng khuất dạng. Thầy biết không còn thời gian để chờ. Ông đứng bật dậy, tay siết chặt tấm bùa, bước nhanh ra khỏi bụi cây. Tiếng cỏ khô sàn sạc dưới chân khiến ngạo quỷ giật mình. Nó rụt đầu khỏi hố, quay ngoắt nhìn thầy. Hai mắt đỏ bừng lên cảnh giác, miệng nó rít lên the thé. Thân hình gầy guộc bò lên khỏi hố, tay chân xoạc rộng như chuẩn bị dồ tới. Thầy hít sâu, tay phải giơ cao tấm bùa, tay trái kết ấn, giọng ông giang trong đêm dự tiếng trống thúc quân. Thiên đệ quyền tông dạng khí bản căng. Tấm bùa bay giọt lên, xoay tròn giữa không trung, không khí xung quanh rung lên, tạo thành những gợn sóng vô hình. Lá cây rơi ào ào như có bàn tay vô hình ép xuống. Giọng ông đều đặn, từng âm rõ ràng. Quản tù ức kiếp, chứng ngã thần thông. Tấm bùa bùng cháy rực, ánh sáng đỏ rực lan tỏa, chiếu sáng một vùng nghĩa địa. Ngạo quỷ gào lên như bị chọc mù mắt. Tiếng gào sắc lạnh như kim chọc vào tay, nhói trong màng nhĩ, nhưng thầy vẫn tiếp tục tụng chú, tay kia lắc chuông. Tam giới nội ngoại duy đạo độc tôn ánh sáng từ tấm bùa hóa thành những tia lửa bắn thẳng về phía ngạo quỷ nó lùi lại hai tay che mặt da thịt chỗ bị thiếu dầu lập tức sùi lên phát tiếng xèo xèo như bị đốt ngạo quỷ gầm rít rồi phun ra một luồng khí đen dày đặc mà khí cuộn cuộn như sương đen lao thẳng vào thầy không khí lạnh cắt da mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi có cây dược chạm vào khí đen, liền hiếu rủ thành màn cháy. Thầy vẫn vững vàng. Ông lắc mạnh chuông, giọng quát lớn. Lũ bàn tiên sư tái thứ. Sóng âm lan đi thành từng dòng trận vô hình. Ma khí chạm vào sóng âm thì tan rã thành từng mảnh như bị thiếu sống, phát ra tiếng xì xèo đáng sợ. Ngạo quỷ gào lên điên dại, rồi lao tới nhanh như gió. Móng vuốt dung ra Muốn xé toạt người thầy Khoảng cách chỉ còn vài mét Thầy không lùi Ông giơ tay lên Ngón tay vẽ phụ trong không trung Nét đỏ rực như tơ lửa lóe sáng Giọng ông như sắm nổ Thiên địa quyền tông Trám Ánh sáng rực lóa Chém xé không khí Xoẹt Một đường sáng đánh thẳng vào dai ngã quỷ da thịt nóc nó bốc khói đen lõm sâu lộ cả xương ngạo quỷ gào thảm thiết lùi lại mấy bước ánh mắt oán độc nhưng đầy sợ hãi thầy tiến lên thêm một bước tung tiếp một tấm bùa cấp cấp như luật lớn tấm bùa cháy sáng rồi bắn thẳng tới lửa đó cuộn lên như rồng lửa da thịt ngạo quỷ chạm lửa lại bốc khói nghi ngút nó giơ tay che mặt, lùi lại. nó rung rẩy, quay lưng bỏ chạy. cơ thể gầy guộc, lao đi nhanh đến mức chỉ còn bóng mờ. nó trốn vào giấy mộ cũ rồi biến mất vào bóng tối sâu hun hút giữa nghĩa địa. thầy lâm đứng yên nhìn theo, thở dài một hơi. nó chạy rồi, nhưng nó không chết. ông bước tới nắm mộ, bên cạnh là cái hố do nó đào, đất mới còn dương dãi. thầy cao mày tại sao ngạo quý lại ăn thịt người Rốt cuộc nguyên do là gì ông rút bốn tấm bùa dán quanh nắm mộ theo bốn hướng đông tây nam bắc song xuôi thầy đứng giữa hai tay kết ấn miệng đọc chú đông vườn giáp ất mộc nam vườn bính đình hỏa tây vườn canh tân kiềm bắc vườn nhâm quý thủy tứ vườn trấn áp tà ma không cận cấp cấp nhu lực lên Ánh sáng mờ nhạt toát ra từ bốn tấm bùa, từng sợi chỉ vàng mỏng manh nối nhau thành một vòng tròn vô hình, bao quanh nấm mộ. Trong vòng tròn ấy, không khí trở nên trong lạnh hơn hẳn, mùi tử khí cũng dần tan biến. Thầy Lâm quan sát rất lâu, đến khi chắc chắn trận pháp đã dần hành ổn định, mới thở vào nhẹ nhõm. Mộ ông Tư tạm thời đã yên. Việc tiếp theo phải làm là tìm hiểu vì sao con quỷ lại hành động như vậy. Ông quay lưng rời khỏi nghĩa địa, ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác. Trên đường về, thầy suy nghĩ miên man. Ngã quỷ không chỉ ám một người, mà liên tục làm hại bốn người nối tiếp nhau, chắc chắn phải có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân gì? Trong một tháng ông gián mặt, rốt cuộc ở làng Tân Định đã xảy ra chuyện gì? Về đến nhà, thầy ngồi trước bàn thờ tổ sư, nhìn ngọn đèn dầu đã tắt trong lòng dậy lên linh cảm chẳng lành ngạo quỷ tuy bị đánh đuổi tạm thời nhưng oán khí của nó nặng tới mức ghê rợn nếu không tìm ra gốc rễ nhất định sẽ còn người chết một tháng trôi qua trong sự yên ắng nặng nề thầy lâm ngồi trong nhà tay cầm tách trà nhìn ra sân ánh nắng chiều xuyên qua tán cây si in thành những mảng sáng tối loang lổ trên nền đất tiếng ve kêu rầm rang Cảnh vật yên bình như mọi ngày Nhưng chính cái bình yên ấy Khiến ông càng thêm bất an Từ đêm đối đầu với ngã quỷ ở Nghĩa Địa Thầy canh gác quanh mộ ông Tư suốt nửa tháng trời Vậy mà nó không xuất hiện thêm lần nào Người trong xóm thì mừng rỡ Nghĩ rằng thầy Lâm đã trừ được quỷ Không còn lo lắng nữa Nhưng thầy biết quỷ hung sát như vậy Không đời nào bỏ đi dễ dàng Nó chỉ đang ẩn mình Đúng lúc ấy tiếng chân chạy gấp gian lên ngoài cổng Một thanh niên trẻ lao vào Mặt tái nhợt như sắp ngất Thở hỗn hỉnh Giờ thấy thầy liền kêu lên đứt quãng. Thầy Thầy Lâm ơi Không không xong rồi thầy ơi Thầy Lâm nhíu mày ờ, Có chuyện gì mày từ từ nói coi Gã nuốt nước bọt Giọng run bần bật Năm Năm người Năm người trong làng đều phát bệnh giống y ông Tư. Sáng nay tự nhiên, nổi đầy bớt đen, người mềm nhúng. Bây giờ làng quán loạn rồi thầy ơi. Thầy, thầy, thầy mau ra xem đi thầy. Nghe tới hai chữ năm người, sắc mặt thầy biến đổi. Không thể là trùng hợp, không thể là bệnh. Ông nghĩ tới ngạo quỷ, quả tìm bỗng trùng xuống. Năm người đó là ai? Mau dẫn tàu tới. Người thanh niên dội quay lưng chạy thầy lâm sách túi pháp cụ đuổi theo trước cổng nhà ông sáu dân làng tụ tập đông nghẹt ai nấy đứng cách xa ngưỡng cửa không dám bước vào họ thì thầm sợ hãi trời đất ơi lần này á năm người một lượt sao mà cùng lúc vậy tháng trước từng người từng người một mà làng mình á bị cái gì ám rồi thầy lâm chen vào căn nhà bụi tánh nồng ập vào mặt ngay lập tức giống y như mùi nhà ông tư trước đó khiến ông cao mày lạnh sống lưng bên trong người đàn ông nằm bệt trên nền nhà toàn thân mềm nhũn như bụng da đã chuyển sang tím nhạt chưa đen thẫm như ông tư nhưng nhìn vào đã đủ khiến người khác ấn lạnh làn da sân phòng nổi đầy những vết bớt đỏ đen đang sen ông ta rên rỉ yếu ớt đau đau đau quá Gia đình đứng một bên, mặt trắng bệch, Thấy thầy Lâm bước vào. Cả nhà liền dạc ra nhường chỗ. Thầy ơi, chồng con. Thầy vất tay ý bảo để sau. Ông cúi xuống quan sát kỹ da thịt, mạch khí. Tất cả đều giống hệt ông Tư. Đều bị dính tử khí. Ông nghiêm giọng. Phát bệnh từ khi nào? Mới sáng nay đó thầy. Đêm qua ông còn tha ngứa ngáy tí xíu. Sáng ra... Thì, thì thành ra như vậy Thầy Lâm cao mày Không chỉ một Mà năm người trong làng đều bị như nhau Lại phát ra cùng một thời điểm Rõ ràng có thứ gì đó Đang chủ ý ra tay ngay lúc ấy Một nhóm người khác dìu thêm một người bệnh nữa vào Thân thể ông ta cũng đầy vết đen đỏ Miệng rít lên khó chịu Mỗi khi cân ngứa đau tái phát Nhiều người phụ nữ Vội quỳ xuống trước mặt thầy Khóc nức nở Thầy ơi thầy cố chồng con với Đừng có để ông chết cho mấy người đứa nữa thầy Thầy ơi Con nhỏ nữa thầy Thầy thầy cố giúp gia đình con với Thầy Lâm nhìn năm gia đình đang quỳ gối Lòng triểu nặng Ông thở dài rồi gật đầu Các người yên tâm đi Lần này tôi sẽ cố hết sức Nhưng mà các người phải làm đúng như lời tôi từng dặn Không có được trái một chữ Tất cả gật đầu liên tục Rùng rảy nhược vớ được thứ cứu mạng Chiều tối năm người đàn ông được đưa về nhà thầy Lâm Họ được đặt nằm cách nhau một đoạn Trong gian phòng rộng Người nhà ngồi cạnh túc trực lo âu Thầy Lâm nhìn từng người một Ánh mắt nghiêm trọng Nếu không hành động Trong năm ngày Họ sẽ đi giống ông Tư Nhưng lần này Họ mới bị ám chưa đầy một ngày Vẫn còn cơ hội cứu Ông vào trong phòng lấy ra một bình sứ lớn, Chứa nước bùa đã chuẩn bị sẵn, rót ra năm bát. Nước bùa màu vàng nhạt thoảng mùi trầm. Thầy rút con dao nhỏ, rạch nhẹ đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào từng bát. Máu tan vào trong, tạo thành những vệt đỏ mờ. Ông kết ấn đọc thần chú. Thiền đê quyền tông, giàn khí bản căn, tình quyết trấn tà, khử tà tiêu khí, cấp cấp dương lực lên nước lập tức sủi bọt, bốc khói mỏng, mùi trầm hương lan khắp phòng. Thầy bưng các bác ra, đưa từng nhà. Đây là thuốc phép, cho họ uống sáng, trưa, tối đủ bảy ngày. Nếu qua bảy ngày mà đỡ thì sống, còn không, tôi sẽ tìm cách khác. Mọi người dội đỡ người bệnh lên cho uống. Sau khi uống xong, sắc mặt họ dịu bớt, hơi thở đều hơn, cơn đau ngứa giảm hẳn. Thầy Lâm thấy vậy mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đây chỉ là trị hoãn, muốn trị tận gốc, phải đối đầu với ngã quỷ. Ông nghiêm giọng nói. Từ giờ đến hết bãi ngày, họ phải ở lại đây. Tôi sẽ trấn yểm quanh nhà, ngã quỷ không vào được. Như vậy họ mới giữ được mạng. Ai đấy gật đầu ngay lập tức, không dám lơ là. Đêm xuống thầy Lâm bắt đầu xây dựng trận pháp bao quanh toàn bộ làng Tân Định. Ông bước ra sân, đặt túi xuống, lấy ra sắp bột vàng dày cùng chuông đồng, kiếm gỗ đào, bát hương và nến đỏ. Thầy thấp nhang trước bàn thờ Tổ sư, quỳ xuống. Con xin Tổ sư ban linh lực, giúp con hoàn thành trận pháp bảo vệ dân làng. Khói nhang bay thẳng lên cao, thầy đứng dậy, tay kết ấn phức tạp Ngón tay chuyển động nhanh đến mức Chỉ còn thấy tàn ảnh Giọng ông trầm xuống Đọc rõ từng câu Ngọc thành thủy nội ngũ lôi bành hành chấn đáng yêu ma Phách dòng tình dòng Thiên địa vô ngại Giang thần bái phục Cấp cấp như đột lệnh. Không khí lập tức thay đổi Gió đứng lại Không gian nặng trĩu Áp lực vô hình tỏa ra từ thân thầy Lâm Làn khắp sân như sóng cuộn Một tấm bùa bay lên khỏi sắp giấy vàng Lơ lửng trước mặt thầy Ông tiếp tục tụng chú Tay vẽ phù trên không Từng đường ánh sáng vàng hiện ra Rồi in sâu vào tấm bùa Linh phù lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ Rồi bay dút lên cao vượt qua cả mái nhà Biến mất vào trong bóng đêm Tấm thứ hai bay lên Rồi tấm thứ ba Thứ tư Mỗi tấm đều tản đi một hướng phủ khắp làng Tân Định. Mùi hôi tuôn rồng rồng xuống trán Thầy Lâm. Khung mặt ông tái nhợt, hơi thở nặng nề. Thầy Triển trận pháp tiêu hao linh lực rất lớn. Từng dây trôi qua, nhiều thể sinh khí trong người ông bị rút sạch. Nhưng ông không dừng tay, hai bàn tay vẫn liên tục kết ấn. Thêm một tấm bùa nữa bay lên, rồi thêm tấm nữa, cho đến khi cả ba tấm đều bay đi hết. 36 linh phù bay tán ra khắp bốn phương tám hướng, chiếm đúng vị trí theo bát quái, liên kết thành một mạng lưới vô hình bao trùm toàn bộ khu vực. Thầy Lâm giơ cao kiếm gỗ đào, mắt khép lại tập trung toàn bộ tâm thần, linh lực trong thân ông dâng lên như thác đổ, chảy vào thanh kiếm, Khuếch tán ra không gian. Tam thành chính pháp, vạn linh quy chân, tứ phương thần thánh, bát cực thiên binh. Tiếng thét gian dội như sắm giữa trời Khiến không khí xung quanh rung chuyển dữ dội Đất dưới chân cũng rạn nứt Thành những vết nhỏ 36 tấm bùa đồng loạt sáng rực lên Ánh sáng hòa vào nhau Chiếu sáng cả vùng trời đêm Những luồng sáng ấy Đang vào nhau thành vòng tròn khổng lồ Bao trùm lên làng tân định vòng tròn từ từ chìm xuống Thấm vào không khí Hóa thành một lớp mạng vô hình Bên trong lớp mạng ấy Không khí trở nên ấm và nhẹ hẳn. Tử khí lẫn dẫn trong làng đều bị thiêu sạch. Một phần bị đẩy ra ngoài rồi tan biến. Thầy Lâm hạ kiếm xuống. Hai chân ông rung lên, lào đào suýt ngã về trước. May mà ông kịp chống tay xuống đất. Cả người nhảy nhại mồ hôi, thở dốc, đè nặng. À, à, à, xong, à, xong rồi. À. Ông gọi thập xuống sân mà thở vào trận Pháp đã hoàn thành. Bảy ngày tới, ngã quỷ tuyệt đối không thể lọt vào làng. Bảy ngày trôi qua trong căng thẳng, năm người đàn ông nằm trong nhà thầy Lâm, uống nước bùa đều đặn ba bữa. da thịt họ từ từ hồi phục. Những mảng tím đen nhạt dần, mạch đập ổn định, thân thể không còn mềm nhũn như trước. Sáng ngày thứ tám, thầy Lâm bước vào kiểm tra. Ông nắm cổ tay từng người, cảm nhận mạch đập đều và mạnh tà khí trong phủ ngũ tạng đã bị xua sạch ông gật đầu giọng nhẹ nhõm à, ổn rồi mấy người qua hết hạn rồi đó có thể về nhà được gia đình năm người òa khóc quỳ xuống cảm ơn tiếng mừng xen tiếng nước nở vang khắp phòng khiến hàng xóm nghe thấy cũng kéo sang thầy ơi ơn cô thầy tụi con ghi lòng <cười> thôi thôi được rồi Đứng lên đi Giúp mấy người cũng là bốn phận của tôi mà à, Mà trước khi về tôi muốn hỏi một câu Mọi người im văn phát Nín thở chờ thầy nói Thầy nhìn từng người Giọng nghiêm nghị à, Dạo trước lúc phát bệnh đó Mấy người có làm cái gì bất thường không Gặp ai Tới đâu Nhất là tới chỗ linh thiền Cả năm người đưa mắt dành nhau đầy khó hiểu rồi lắc đầu. Người tên Hùng cao mài nhớ lại. Không có thầy. Còn đi ruộng như bình thường. Tới tối về thì thấy người khó chịu rồi ngứa ngái. Vậy hai tháng trước lúc tôi đi vắng cô làm cái gì không? Hùng ngập ngừng. Những người còn lại cũng cúi mặt tránh ánh mắt của ông. Thầy Lâm nheo mắt giọng đanh lại. Nói đi. Đây là chuyện sinh tử, không nói ra, ta không có giúp nổi đâu. Con quỷ đó chưa chắc đã bỏ mấy người đâu. Hùng nuốt nước bọt. Dạ, hôm mùng 10 tháng 3 âm lịch dỗ tổ tôi con đi nhậu ở đình. Nhậu thì có gì lạ, nói tiếp đi. Dạ tụi con say, rồi có người rủ ra góc sau đình cầu cơ cho vui nghe tới đây, mặt thầy Lâm trầm xuống. Cầu cơ để làm gì? Hùng đáp, giọng nhỏ như mũi kêu. Tụi tụi còn gọi quỷ đói, xin xin số đề. Hỡi nếu chúng sẽ cúng thêm, nhưng đợi ngoài không thấy gì. Ai ai đó say quá nổi nóng chửi thề, rồi bẻ ngang cây nhang, rồi lấy đồ cúng chia nhau ăn. Thầy Lâm sững người, sắc mặt ông đổi hẳn, nặng như chì. Trời đất, mấy người làm vậy thật sao? Ông siết chặt nắm tay, giọng rung lên dị tức. Giang đàn trái giang dở, là quỷ chưa ăn xong. Bẻ ngang là cấm nó đụng tới đồ cúng, rồi còn cướp đồ ăn của nó. Đó là xúc phạm trực tiếp ngã quỷ. Nó theo mấy người trá á là còn nhé đó. Năm người mặt cắt không còn giọt máu, chân tay rung lẫy bẫy nhưng thầy không trách thêm, có trách cũng vô ích. Ông chỉ đứng dậy, giọng lạnh tanh. Mấy người về đi. Tôi sẽ tìm con quỷ đó mà hỏi cho rõ, sau đó sẽ tính tiếp. Cả nhóm lấm lét rời đi. Đệm xuống, thầy Lâm ngồi trước bàn thờ tổ sư, ngọn đèn dầu leo lét, bóng ông đổ dài xuống nền nhà. Ánh lửa chập chờn phản chiếu trong đôi mắt đăm chiêu. Giờ đã biết nguyên nhân, Chỉ còn hai đường Một là quá giải oán hận Hai là trấn áp vĩnh nhiễn Nhưng ngạ quỷ oán khí quá nặng Lại rất gian xảo Lần trước chỉ bị thương nhẹ Lần này chắc chắn khó đối phó hơn Thầy Lâm đứng dậy Thu dọn dụng cụ Rồi bước ra sân Trời đêm sáng trăng ánh trăng rọi xuống xuyên qua lá cây đổ bóng loan lỗ dưới đất. Thầy ngẩng đầu thì thầm. À, chắc phải mở trận để lôi nó ra rồi. Trận pháp bảo vệ làng vẫn hoạt động ổn định nhưng không thể giữ hoài. Âm dương mất cân bằng sẽ hỏng lòng mạch khiến vùng đất khô cằn dân cư lụi bại. Đêm nay ông phải gọi ngạo quỷ đến gặp mặt. nửa đêm, ông trải chiếu giữa sân, đặt đồ cúng đơn sơ. đường làng im ắng, chỉ có tiếng ếch nhái ngoài đồng vọng lại. thầy thấp ba nén nhang, cắm dầu lưu hương, khấn bốn phương tám hướng, sau đó cầm chuông đồng rung mạnh. tiếng chuông lan khắp không gian, len lỏi vào từng ngõ nhỏ trong làng Tân Định. thầy bắt đầu tụng thần chú. Giọng âm trầm mà mạch lạc Từng âm tiết gian đều như nhịp trống Âm dường tường giao Sinh tử hữu thường Gió lạnh bất ngờ thổi qua Mang theo mùi đất ẩm và ưới khí Không gian nặng hẳn xuống Như có thứ gì đè lên ngực Thầy Lâm đứng im Ánh mắt hướng về lùm cây phía xa Trong bóng tối mờ mịt ấy Một bóng đen từ từ trường ra Cái bóng luộc cụ lưng còng Tóc dài rối bù Che cả khuôn mặt Nó bò đến một đoạn thì dừng lại Cách thầy khoảng 5 mét Nó ngửa đầu lên Hai mắt đỏ rực như than hồng lộ ra Nhìn thẳng vào thầy với ánh mắt nhìn lạnh buốt. Miệng nó há rộng Lưỡi đen ngòm đông đưa Nước bọt nhễu xuống nền đất Âm thanh trầm đục khàng đặc Khiến cả không gian như đông cứng Ngạ quỷ nhìn thấy thầy Lâm, đôi mắt đỏ hoe, lé lên sự hung ác. Nó gầm lên một tiếng, rồi bất ngờ lao thẳng tới, tốc độ nhanh như chớp. Hai tay gian rộng, móng vuốt dài nhọn, sẵn sàng xé toạc ông. Tiếng gào của nó chói tai gian lên, khiến không khí rung chuyển. Cơ thể gầy guộc lướt trên mặt đất, khoảng cách thu hẹp từng giây. Thầy Lâm không hề quảng sợ, tay đã chuẩn bị sẵn một tấm bùa ngay khi ngạo quỷ đến cách 3 mét, ông quát lên, đến! Tài ông phóng tấm bùa thẳng về phía ngạo quỷ, giấy vàng bay nhanh như tên bắn, ánh sáng đỏ rực bao trùm khắp tờ bùa. Nó dính chặt vào ngực của ngạo quỷ, phát ra tiếng lèo xèo như da thịt bị thiêu. Ngạo quỷ gào lên thảm thiết, cơ thể đột nhiên bị định hình, hai chân đứng sững giữa không trung, tay vẫn giơ cao. Nhưng không thể hạ xuống Toàn thân nó như bị cột chặt Bởi sợi dây vô hình nào đó Dù có cố gắng cựa quậy Vẫn không nhúc nhích được Khuôn mặt ngạo quỷ nhăn lại Miệng há to gào thét điên cuồng, Tiếng gào gian dội khắp sân Thầy Lâm bước lại gần Mắt nhìn chầm chầm vào nó Ông rút chuông đồng lắc nhẹ Tiếng chuông thanh tao gian lên Làm ngạo quỷ càng thêm quảng loạn Ông đứng cách nó 2 mét Hai tay kết ấn phức tạp, giọng chuyển sang âm điệu khác hẳn, không còn là giọng nói bình thường mà trở thành giọng trầm thấp trung động như có hai người cùng nói chồng lên nhau. Tao hỏi mày phải trả lời, bằng không tao đánh cho mày hồn chiều vách tán bây giờ đó. Đây là âm ngữ của người âm, một phương pháp giao tiếp với ma quỷ mà chỉ có pháp sư mới biết. Giọng nói ấy xuyên thẳng vào tâm thức ngạo quỷ Buộc nó phải nghe theo ngạo quỷ rung lên Đôi mắt đỏ nhìn thầy Lâm đầy thù hận Nhưng không còn cách nào trốn tránh Miệng nó há to Lưỡi đen nhánh chảy nước bọt Cuối cùng phát ra âm thanh đứt quảng Giận dữ tha tàu ra tha tàu ra Thầy Lâm bắt ấn xung quanh người nó nhanh chóng bốc cháy hóa thành một cái lồng giam bằng lửa. nó gào thét thầy lâm đanh giọng quát. còn hoàng cố không nghe lời tao cho mày chết. ngạo quỷ đau đớn rên kêu chịu không nổi với sự áp bức của thầy nó buộc phải lên tiếng trả lời giọng nói đầy căm hận. <cười> Họ xúc phạm ta Đêm vỗ tổ 10 tháng 3 Họ gọi ta lên Hứa cho ta đồ ăn Ta chờ đợi Nhưng họ chửi ta Mẻ nhàng chưa ta Ăn hết đồ cúng nữa Tiếng gào của nó càng lúc càng lớn Toàn thân rung lên vì phẫn nộ Thầy Lâm nghe xong thở dài Trong lòng ông đã biết từ lời của đám người Hùng nói Lần này chỉ muốn xác thực Có phải như vậy không thôi Ông Cao mày hỏi tiếp Là 12 người làm có phải không Ngạo quỷ gật đầu dữ dội ừ, đúng rồi 12 người Họ cười nhau ta đã đổ bát hương Dẫm lên đồ cúng Họ phải chết Tất cả phải chết. Thầy Lâm im lặng quan sát ngạo quỷ một lúc. Oán khí bốc lên từ thân thể nó dày đặc như sương mù, cuồn cuộn xung quanh. da thịt xám xịt rạn nứt từng mảng, lộ thớ thịt đen đúa bên trong. Mái tóc dài rối bù như rơm khô, dính đầy bùn đất. Cơ thể gầy gột, chỉ còn da bọc xương. Mỗi xương sườn lòi rõ qua lớp da mỏng. Ông biết, nếu không giải quyết triệt để, Mấy người còn lại chắc chắn sẽ bị hại tiếp Thầy lạnh giọng hỏi Mày đã giết bốn người rồi Còn muốn giết thêm nữa sao Bọn họ đáng chết Ta phải giết Giết hết cái đám người đó Thầy lâm tức giận Rút roi tầm ra khỏi túi Đây là roi làm từ tre non Ngâm trong đất bùa nhiều năm Có thể trừng phạt ma quỷ ông giơ roi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ngạo quỷ. Ngạo quỷ nhìn thấy roi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nó lùi người về phía sau, nhưng không thể di chuyển. Trơ mắt nhìn cái roi quất lên người, khiến nó đau đớn gào lên thảm thiết, cơ thể rung lên từng cơn. Thầy Lâm không nói gì thêm, tài vẫn cứ dùng roi xuống, tàn nhẫn đánh đập ngạo quỷ không thương tiếc. Roi quất xuống lưng ngạo quỷ phát ra tiếng roi rít trong không khí. Vết roi in sâu vào da thịt, khối đen bốc lên nghi ngút từ chỗ bị đánh. Mùi hôi thối nồng đặc tỏa ra khắp sân. Da thịt chỗ roi đánh lõm sâu xuống, lộ cả xương đen bên trong. Ngã quỷ gào lên đau đớn, tiếng gào xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm. Thầy Lâm không dừng tay, quất thêm hai roi nữa, mỗi roi đều chính xác vào lưng và vai. Nó rên rỉ trong đau đớn. Cơ thể co giật từng cơn. Khói đen bốc lên dày đặc, bay lên cao, rồi tan biến trong không khí đêm. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thầy Lâm quốc liên tiếp không ngừng nghỉ. Mỗi roi đều mạnh hơn roi trước, để lại vết sâu trên thân thể gầy guộc. Cơn đau khiến cơ thể nó co rũ lại. "Đau rồi, đủ rồi, đủ, đủ rồi." Thầy Lâm định đánh xuống lần nữa, thì chợt dừng tay. Rồi vẫn dơ cao, mắt nhìn xuống Ngạo quỷ với vẻ nghiêm khắc. Ngạo quỷ thở hỗn hỉnh, trong giọng nói không còn hung dữ như trước, mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi và đau đớn. Toàn thân nó bị roi đánh rãn nứt khắp nơi, khói đen vẫn còn bốc lên từng luồng mỏng. Ta... ta chịu... Giọng nói yếu ớt, không còn tia oán hận nồng nặt như lúc đầu. Thầy Lâm thở hắt ra một hơi, rồi lại hạ roi xuống, nhưng vẫn cầm chặt trong tay phòng vệ. Vậy thì tốt. Nếu tao thấy mày làm hại họ, tao sẽ không có nương tài nữa đâu. Ngạo quỷ thở hỗn hỉnh, từng hơi thở như tiếng gió rít, gật đầu lia lia nói. Ủa Ta xin hứa, à, nhưng mà họ phải đến xin lỗi. Cũng một con heo lớn, thách tâm xin lỗi thì ta tha. Thầy Lâm gật đầu rồi dung tay. Tấm bùa trên ngực ngạo quỷ bỗng bốc cháy, biến thành tro, bay đi mất tâm. Ngạo quỷ lập tức ngồi sụp xuống đất, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nó nằm im một lúc. Sau đó mới chậm rãi bò dậy, nhìn thầy Lâm với ánh mắt vẻ chừng. Thầy Lâm xua tay đuổi. "Mày đi đi." Ngạo Quỷ nghe vậy, vội quay lưng bước đi. Cơ thể nó lảo đảo chậm chạp, từng bước chân đều khó khăn. Bóng dáng gầy guộc dần biến vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng sột sạt nhỏ dần rồi mất hẳn. Sáng hôm sau, Thầy Lâm đi tìm năm người đàn ông đã khỏi bệnh. Ông bắt họ tập hợp ba người còn lại. Ngay cả gia đình bốn người xấu số kia cũng có mặt tại đó. Kể cho họ nghe về chuyện tối qua với ngạ quỷ. Mọi người nghe xong, ai nấy đều tỏ ra vô cùng quảng sợ, mặt mày tái mét, rung lẫy bẫy không dám tin vào những gì họ nghe. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Nếu không làm theo, ngạ quỷ sẽ ám trở lại, khiến cả xóm không yên ổn. Chiều tối hôm đó, 12 gia đình mang theo một con heo lớn, đồ cúng đầy đủ đến gốc đa sau đình làng. Thầy Lâm cũng có mặt, ông đứng giám sát để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng nghi lễ. Heo được quay chín, mùi thơm nồng nàn tỏa ra. Bên cạnh là bánh trái đủ loại, trái cây tươi, rượu ngon. Nhang được thắp đầy trong lư hương, khói bốc lên nghi ngút. 12 người đàn ông quỳ xuống trước gốc đa. Mặt mày ai nấy đều sợ hãi. Thầy Lâm cầm chuông lắc nhẹ, giọng vang lên trong chiều tà. Gió thổi qua tán lá đa xào xạc. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh buốt, mặc dù vẫn còn là chiều hè. Mọi người lại cảm thấy toàn thân rung lên, da gà nổi cục cục rợn hết cả sống lưng, giống như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. 12 người đang quỳ đột nhiên rung lên, nhưng không dám bỏ chạy. Thầy Lâm đứng sau họ Giọng trở nên nghiêm khắc Mau lại đi Còn đứng trời trời ra đó làm gì Phải thật thành tâm Nó mới chịu tha cho Lần này mà mi nữa Tôi không giúp mấy người nữa đâu Họ nghe vậy Dội vàng quỳ xuống Nhanh chóng đập đầu xuống đất chín lần Người đầu tiên là Hùng Cất giọng run rẩy. Tụi con xin lỗi T Tụi con thành tâm xin lỗi T Tụi con không biết Đó, đó là xúc phạm xin ngài tha tứ cậu mong ngài đừng có ám bọn con nữa. 11 người còn lại cũng lần lượt nói lời xin lỗi, giọng nói ai nấy đều rung rẩy sợ hãi. Không khí giống lạnh như băng, nhanh chóng biến mất, để lại sự nặng nề và ngột ngạt, khiến đám người suýt tè ra quần. Mặc dù không thấy bóng dáng con quỷ đâu, nhưng như vậy vẫn đủ dọa họ sợ chết khiếp. Thầy Lâm đốt thêm ba cây nhang, cắm dầu lưu hương. Các người đợi nhang tàn hết mới được dọn đồ, nhớ kỹ đó. Mọi người đồng loạt gật đầu, không dám có ý kiến. Họ ngồi im chờ đợi, mắt nhìn ba cây nhang cháy đang chậm rãi. Phía bên kia, chỉ có thầy Lâm thấy ngạo quỷ ngồi bên cạnh. Nó bắt đầu ăn, hai tay nắm lấy miếng thịt heo nhét vào miệng, thầm lầm nhai ngấu nhai nghiến. Tiếng kêu lạo xạo vang lên, mùi tanh hôi tỏa ra khắp không gian. Thời gian trôi qua chậm chạp, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán từng người một. Cuối cùng ba cây nhan đã cháy hết, chỉ còn lại ba que tàn trong lư. Ngạo Quỷ ăn no, nó đứng dậy nhìn 12 người một lần nữa, trong mắt không còn vẻ oán hận như trước, mà thay vào đó là vẻ mặt bình thản. Nó quay lưng, bò chậm rãi về phía góc đa, bóng dáng gầy guộc dần biến mất vào trong bóng tối, không còn để lại dấu vết gì cả. Thầy Lâm thở vào một hơi nhẹ nhõm, nói Xong rồi, các người có thể về được rồi đó. 12 người vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi. Họ không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, thật sự là cực hình đối với họ. Thầy Lâm đứng lại một mình trước gốc đa, nhìn mâm cổ còn sắc lại. Ông biết chuyện với ngạ quỷ đã kết thúc. Nhưng trong lòng vẫn còn nỗi lo âu khác Ngã quỷ từng nói Có vài con khác cũng hận làng này Ông nhìn về phía đình làng Nơi tượng thần đang ngồi Trong lòng giấy lên linh cảm không an Có điều gì đó Vẫn chưa được giải quyết Năm ngày trôi qua yên ắng Sau buổi lễ cúng tạ tội Mọi người trong làng Tân Định Dần trở lại cuộc sống bình thường Ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm, Nghĩ rằng Mọi chuyện đã qua đi. Đúng lúc ấy, tiếng chân chạy dội dã, gian lên từ ngoài cổng. Một người đàn ông trẻ tuổi, áo dao, mặt mày hắn hoảng loạn. Còn chưa vào trong nhà, đã hấp tấp gọi lớn: Thầy, thầy Lâm! Thầy Lâm nghe có người gọi mình từ xa, liền ngó ra ngoài sân xem thử là ai. Ông hỏi giọng ra. Có chuyện gì la ó ôm sầm vậy kìa? Người thanh niên tới trước mặt thầy Lâm Thở hổn hển nói Ông Ông Năm Hô Ông Năm Hô chết rồi thầy ừ. Ông Năm Hô hả ờ, Là cái ông chuyên đi rừng đi núi ở xóm mình đó à Dạ đúng rồi đó thầy Ông ấy vừa đi núi về 2 ngày trước Tự dưng sáng hôm nay á Người nhà ông thấy chết ở trong phòng Người ngậm kinh dữ lắm Giống hạch với mấy người trước đó thầy Thầy Lâm sững người Chuyện ngạ quỷ đã giải quyết xong rồi Sao lại có thêm người bỏ mạng? Rốt cuộc là vì sao?" Ông giỗi khóa cái áo nói. "Đậu, để tao đi xem thử, chuyện này là à nha." Thầy Lâm cùng người thanh niên kia nhanh chóng chạy tới nhà ông Năm. Trước nhà đã dựng sẵn rạp tang. Tiếng khóc than vang lên từ bên trong, thảm thiết đến xé lòng. Thầy Lâm vừa tới cửa liền khựng lại, hoảng hốt. Trong nhà tỏa ra luồng quỷ khí vô cùng nồng đậm. Khiến mọi thứ chìm trong một màu ảm đạm Kết hợp với bầu trời không được đẹp Từng áng mây xếp dày như sóng Ông khẽ hết một hơi rồi bước vào Mùi hương nến lẫn mùi hôi thối ùa ra Thi thể đặt giữa nhà Toàn thân mặc áo tang, Mặc phủ khăn Bên cạnh là chiếc quan tài gỗ Vợ ông Năm ngồi bên cạnh khóc lóc nứt nở Mấy người khác đứng rung rẩy trong góc Nhìn thi thể ông ta Tỏa ra luồng khói đen kịch da dẻ tím đen Y hệt với những người khác Thầy Lâm tiến lại gần quan tài Nhìn xuống thi thể ông Năm da thịt tím đen như ông Tư Nhưng có điều khác biệt da căng phồng lên kỳ dị Như có thứ gì đó nhồi nhét bên trong Ông quay sang vợ ông Năm hỏi Bà kể cho tôi nghe Ông ấy phát bệnh từ lúc nào Bà Năm lau nước mắt Giọng ngẹn ngào. Từ hai ngày trước rồi thầy. Tối qua ông đi về muộn, nói bụng đau quặn, rồi cây nụn ra máu đen. Chưa đầy hai giờ đồng hồ, ông đã tắt thở rồi đó thầy. Nhanh quá, còn không có kịp làm cái gì hết. <cười> thầy Lâm cau mày khó hiểu. Hai ngày, chỉ mới hai ngày mà lại nhanh hơn so với năm ngày như trước. Nhưng khi nhìn sơ qua Chắc chắn không phải tử khí từ ngã quỷ Ông cúi xuống quan sát kỹ hơn Phát hiện bụng ông Năm phòng cao bất thường Căng cứng như trống Thầy đưa tay ấn nhẹ vào Cảm giác bên dưới mềm nhũn đàn hồi Nhưng lại có gì đó cứng rắn Lạ vậy ta Ông Lâm tháo khăn tang Cại mở miệng thi hài ra Bên trong lưỡi Ngậm một đống máu đen sì, Răng vàng ố Sau bên trong cổ họng Hình như có thứ gì đó Nhìn kỹ ra là một cục đen nhấp nhúa Bị chặn ngang cuốn họng Mọi người đứng xung quanh thấy vậy Đều giật mình lùi lại Mặt mày kinh hãi. Ờ, cái gì vậy thầy? Thầy Lâm không trả lời Tài ông ấn vào các quyệt đạo Quanh cổ ông Năm Từng ngón tay di chuyển chính xác Miệng ông lẩm bẩm thần chú nhỏ Ánh sáng mờ nhạt hiện ra đầu ngón tay Ra! Thầy Lâm ấn mạnh vào huyệt thiên đột dưới cổ Thân xác ông Năm bỗng giật mạnh một cái Miệng há to hơn Từ trong cổ họng Một cục gì đó đen nhánh Từ từ đẩy lên Mang theo mùi hôi thối nồng nặc Cục đen lập tức bắn ra ngoài Rơi xuống nền đất Với tiếng ướt nhẹp Mọi người kinh hãi nhìn xuống Khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh Đó là một cục hỗn hợp kỳ dị Xen lẫn bột nhang trầm Cùng bột sơn tường đã khô Mọi thứ hòa vào trong máu đen đặc quánh Tất cả dính chặt vào nhau thành khối Bề mặt nó nhầy nhụa Chảy ra những giọt dịch đen tanh hôi Có người quảng hốt Nói Trời đất ơi, cái gì vậy thầy Thầy Lâm không đáp Chỉ nhìn chầm chầm vào cái cục vừa lấy ra Sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm trọng Rút một cái túi giải từ trong người ra Dùng đũa gấp cục đó bỏ vào trong Rồi buộc miệng lại Tôi cần mang cái này đi Tang lễ gia đình có tiến hành bình thường là được Không có vấn đề gì hết Giờ ông Năm dội vàng hỏi Giọng run rẩy. Thầy ơi Chồng con bị gì vậy thầy Sao lại chết như vậy Ông đâu có tham gia lễ cầu cơ hôm đó đâu tự dưng tự dưng bị như vậy làm con sợ quá thầy lâm im lặng một lúc rồi lắc đầu thở dài tôi cũng chưa có rõ lắm mà chắc chắn không phải ngạ quỷ làm ê mà người mất thì cũng đã mất rồi gia đình cố lo cho tang sự xong xuôi đi đừng có quá đau buồn nữa nói xong ông quay lưng bước ra ngoài Trong tay nắm chặt túi giải, bùi tanh từ trong túi tỏa ra, khiến ông phải cau mày Về đến nhà, ông Lâm đặt túi giải xuống bàn. Ông ngồi xuống trước bàn thờ tổ sư, thấp nhàng hai tay kết ấn, mục đích là muốn nhờ tổ sư tìm hiểu thử. Khỏi nhàng nhanh chóng bốc lên cuộn tròn trong không khí. Thầy nhắm mắt tập trung tâm thần, linh lực trong người từ từ tuôn ra, lan tỏa khắp phòng. Không khí giờ này trở nên đặc quánh ngọn đèn dầu nhấp nháy khiến ngọn lửa kéo dài bất thường. Từ đâu có làn gió lạnh thổi qua, dù cửa đã đóng kín mít. Trong tâm thức, thầy Lâm thấy một bóng dáng mờ ảo hiện lên, chính là tổ sư. Bóng dáng già nua với bộ áo pháp đen, tóc bạc dài, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng không thấy rõ dung nhan ông ấy, chỉ là một khối lờ mờ. đệ tử bái kiến tổ sư. Bóng tổ sư gật đầu, giọng gian lên trong tâm thức như sóng nước. Người muốn hỏi về chuyện trong làng này hay sao? Dạ, đệ tử không hiểu sao, vẫn còn người chết sau khi đã giải quyết với ngã quỷ. Con vợ lấy được thứ này từ bên trong thi thể. Mong tổ sư xem thử qua. Tổ sư nhìn vật đen nằm trên bàn thờ im lặng một lúc. Sau đó nói trọng tha người gian mặt. Những kẻ trong làng không chỉ xúc phạm ngạo quỷ, chúng còn xúc phạm thần linh trong định. Bây giờ chuyện ngạo quỷ đã qua giải xong, nhưng còn chuyện thần linh thì chưa. Cho nên bọn họ trừng phạt từng người. Thứ kia là âm tà, cũng là thứ mà thần linh hay dùng để trừng phạt người trần xúc phạm họ. Xúc phạm thần linh đúng vậy, chúng ăn cắp đồ cúng khi nhang chưa tàn, cười cợt khinh bỉ tượng thần trong lễ đình, có kẻ còn nhổ nước bọt vào tượng, thần linh tích tụ quán khí lâu ngày, giờ đã bắt đầu trừng phạt. thầy lâm nghiến răng, sao dân trong làng lại dạy dột đến như vậy, hết treo ghẹo ma quỷ, rồi ngay cả thần linh cũng dám xúc phạm. Vậy đệ tử phải làm sao? À, thì cũng không có gì khó đâu. Vẫn như cũ đi. Kiều bọn họ làm cái lễ tạ tội long trọng trong đình. Thành tâm xin lỗi. Nếu không, sẽ còn nhiều người chết nữa đó. Nhất là những người xúc phạm đều phải có mặt. Nhưng đệ tử không biết ai là người đã xúc phạm. Bây giờ cái việc này khó còn hơn phát hiện ma quỷ nữa. Ma khí trong họ sẽ tự bộc lộ. Người không nhận ra thì cứ gọi toàn bộ người trong làng đến. Khi làm lễ xong xuôi, ma khí sẽ tự động thoát ra. Khi đó người sẽ biết thôi. Bóng tổ sư từ từ mờ dần, biến mất vào trong làng khói nhang. Thầy Lâm mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm cả trán Ông đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ sắc trời đã tối, mặt trăng khuất sau lùm mây Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng chim sóc hót ở phía xa. Sáng hôm sau, thầy nhanh chóng triệu tập toàn bộ người trong xóm, cùng dặn dò đủ thứ đồ đạc, sau đó đi đến đình. Cái chết của ông Năm đã lan khắp nơi, mọi người vừa nghe được tin. Là sợ hải sanh mặt Không dám chừng trừ chừ kéo nhau vào trong đình Đình làng Tân Định Là công trình cổ Có tuổi đời hơn 100 năm Mái ngói cong dúc Cột gỗ liêm to lớn khắc rồng phượng Có tổng cộng 5 giải phòng Mỗi phòng có những tượng thần lớn nhỏ Đứng nghiêm trang trên bệ cao Hai mắt hung dữ nhìn xuống Thầy Lâm đứng giữa sân đình Trước mặt là mâm lễ vật long trọng Một con gà luộc nguyên con Một con heo quay vàng ươm Bánh trái đủ loại xếp chồng lên nhau Cùng hai ba chung rượu ngon Chẳng mấy chốc Hàng xóm đã tụ tập đông đảo bên ngoài Mặt mày ai nấy đều lo lắng Họ không dám bước vào trong Chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào Có người đứng đầy ngoài ruộng Ông quay lại bàn cúng Thắp chính cây nhang vào trong lư hương lớn Cùng mấy chỗ tượng thần Thầy Lâm nhanh chóng Rút ra bộ pháp khí Chuông đồng Kiếm gỗ đào khắc đầy văn chú Tấm bùa vàng dày xếp chồng Tất cả được đặt ngay ngắn trên bàn Thầy Lâm quỳ xuống trước tượng thần Hai tay chắp lại cúi đầu sát đất Đệ tử Lâm Văn Thành Kính bái thần linh Đệ tử thai họ xin lỗi Cầu các vị rộng lòng tha thứ Ông cùng mọi người quỳ lạy chín lạy liên tiếp Mỗi lạy Đều chạm tráng xuống nền gạch Xong xuôi Thầy Lâm điền đứng dậy Tiếp tục cầm chuông lắc mạnh Tiếng chuông gian giọng khắp định Âm thanh thanh tao Nhưng mang theo chút uy nghiêm khó tả Mỗi tiếng chuông như búa đập vào tim người nghe Khiến họ phải trung lên vì sợ Thầy Lâm bắt đầu tụng thần chú Giọng ông trầm thấp nặng nề Mỗi âm tiếc như có sức nặng Vô hình ép xuống Giọng tụng vang vọng liên tục không ngừng, khói nhang cuộn nhanh hơn, bài lên cao rồi lan tỏa như sương mù. Đồng thời không khí trong đình trở nên nặng trĩu, đè nén lồng ngực vào từng người một. Mọi người từ các xóm lân cận tới xem, đứng ở bên ngoài cảm thấy khó thở, có người phải tựa vào cột để đứng vững. Thầy Lâm tiếp tục tụng chú, tay vẽ những nét phù văn phức tạp trên không. Ánh sáng vàng nhạt hiện ra theo đường nét ngón tay. Lơ lửng trong không khí Rồi từ từ bay về phía tượng thần Tượng thần giống đứng im Bỗng có ánh sáng mờ tỏa ra từ đôi mắt Ánh sáng đỏ như than hồng Chiếu thẳng xuống giữa đỉnh Không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn Gió lạnh thổi qua Dù cửa đóng kín, Mang theo mùi trầm hương cổ kính Áp lực dâu hình đè nặng xuống Khiến mọi người không còn quỳ vững được Toàn thân rung lên lẫy bẫy Thầy Lâm dơ cao kiếm gỗ đào Hai mắt nhắm lại tập trung. Linh lực tuôn ra từ thân thể, chảy qua lưỡi kiếm, tạo thành luồng sáng chói lòa. Tâm thành chính pháp, giang linh quy chân, tứ phương thần thánh, bát cực thiên binh, hiển. Tín chói chấn động cả đình, ánh sáng từ tượng thần bỗng sáng rực, chiếu khắp mọi ngóc ngách. Trong ánh sáng đó, mọi người cảm thấy như có đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình nhìn thấu tận đáy lòng. Đột nhiên, một người đàn ông trong đám đông bỗng kêu lên thảm thiết. Tất cả quay đầu nhìn, phát hiện người đàn ông tên là Sơn, đang quỳ, bỗng dâng thân thể rung lên dữ dội, mặt mày méo mó đau đớn, mồ hôi chảy lồng rộng ướt sũng cả người. Từ miệng ông, tai, mũi, những luồng khói đen từ từ bốc ra, ma khí cuồng cuộn như rắn độc, uống lượng trong không khí. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra Khiến mọi người xung quanh phải lùi ra xa Ai nấy thi nhau bịt mũi lại Ông Sơn đập đầu xuống đất liên tục Giọng khóc lóc thảm thiết Con xin lỗi Con không dám nữa à, Con xin lỗi thần linh à... Mà khí bốc lên dày đặc hơn Cuộn tròn thành từng dòng xoáy Phía trên đầu Sơn Thân thể hắn rung lên từng chập Da mặt tái xanh Đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi cuối cùng luồn ma khí thoát ra khỏi thân thể sơn ngã quật xuống nền gạch bất tỉnh nhưng chưa dừng lại trong đám đông thêm ba người nữa cũng kêu lên đầu đớn ba người này cùng quằn quại ma khí bốc lên từ thân thể họ họ đập đầu xuống đất khóc lóc giang xin tha thứ tiếng gào thét giang dẳng khắp ngôi đình khiến ai nghe cũng phải rùng mình ớn lạnh thầy lâm đứng giữa mắt nhìn chầm chầm vào bốn người Ông giơ tay lên, kết ấn phức tạp. Ma khí thoát thể, quy về bán nguyên, đi! Những luồng ma khí đang ngầm bỗng như bị hút bởi lực lượng vô hình, bay thẳng về phía tượng thần. Chúng cuộn tròn trước tượng rồi từ từ chui vào bên trong, biến mất hoàn toàn. Bốn người ngất xỉu nằm la liệt, thầy Lâm thở vào, giọng mệt mỏi. Đưa họ về nhà đi. Họ sẽ tỉnh lại sau vài giờ. Mọi người gọi chàng, khiến bốn người ra ngoài. Không khí trong đình từ từ nhẹ nhàng trở lại. Ánh sáng từ tượng thần mờ dần rồi tắt hẳn. Thầy Lâm Quỷ xuống lấy tạ ơn, rồi đứng dậy nhìn tượng thần. Khuôn mặt nghiêm nghị của Thần Linh giờ trông bớt lạnh lùng hơn, giống như đang nguôi giận vậy. Những ngày sau đó, bốn người dần tỉnh lại, không còn cảm giác mệt mỏi. Thầy đầu nhất như lúc trước, làng Tân Định cũng mau chóng trở lại yên bình, không còn ai gặp những chuyện kỳ lạ liên quan đến tâm linh nữa. Thầy Lâm dở trận pháp bao trùm làng, để mọi thứ trở về bình thường. Kết thúc câu chuyện ám ảnh của cái làng Tân Định.